các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio .org. mình là nina xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm tam sinh tam thế chậm thưởng thư chương 18 hắn xem bộ dạng muốn nói rồi lại thôi này yến trì ngộ thở dài một cái rồi lại nói thành khẩn thực ra lão tự biết người đang nghĩ như thế nào nữ nhân các ngươi khi đã nhắm chún một nam nhân luôn luôn cảm thấy chỉ có mình là thích hợp nhất với người nam nhân này Những người khác đều là phù vân Hắn thành tâm, thành ý nói Người cảm thấy cái khối mặt lạnh đó Chướng mắt cơ hoành Lão tử cũng có thể lý giải Nhớ năm đó, lão tử cũng từng cảm thấy cơ hoành Chướng mắt cái khối mặt lạnh đó Hắn lộ vẻ sầu thảm Ca tháng thở dài một cái Có thể bọn họ Ở cái nơi đơn độc hai ngày một đêm Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Tưởng tượng xem Ai, Lão tử thực sự không muốn, không muốn Bao nhiêu cặp phu thê bất hòa chính là muốn sao không rơi xuống cái vách núi hoặc là lưu lạc vào một hoang đảo sống một mình mà sinh tình. Hắn chán nản rồi lại thở dài một hơi. <cười> Lui một vạn bước, khối mặt lạnh đó lại đối với cơ Hoành nếu thật không có ý nghĩ gì, làm gì mà cưới nàng? Thiền tộc các người làm gì có người nào mà có bản lĩnh lấy hôn sự này mà ép buộc hắn? Lời nói này đem toàn bộ bi thương Cô đơn rủ xuống mắt Nàng quay đầu lại Khẽ nghiền ngẫm toàn bộ hàm ý trong lời nói Bản thân cũng bị bi thương không nhẹ Á khẩu không trả lời được Chịu đựng từng cơn đau đớn đang đánh úp trong lòng Buồn bã mất mát ngồi thừ xuống dưới đất Phượng Cũ cảm thấy Lời nói này của tiểu yến rất có đạo lý Nàng cô đơn ung chiếc lá Chầm ngâm một lát Nhớ đến chuyện Lại nghiêng đầu hỏi đến yến trì ngộ Nhưng ta biết Nàng khụ một tiếng Ta nghe nói Trước đây khi bọn họ bị nhốt trong cái gì mà liên hoa cảnh Khi chia tay Cơ hoành và Đông Hoa cùng tranh giành một con tiểu hồ ly Hai người đã tìm được Hắn không phải không đồng ý với nàng sao Nếu hắn quả nhiên thật coi trọng cơ hoành Sẽ không nhỏ mọn như vậy Cái chuyện này có chút Yến trì ngộ Cắt đứt lời nàng Ngươi thì biết cái gì Đây là một loại mưu kế Lại quay đầu về phía nàng Từng bước hướng dẫn nói Nếu như người nhắm chúng Một khối mặt lạnh nào đó Nhất định sẽ nghĩ cách để hắn cùng xuất hiện Vậy ta hỏi người Biện pháp tự nhiên nhất là gì Không đợi nàng trả lời Đã như đinh đóng cột Tự hỏi tự đáp Là mượn sách Người mượn sách của hắn Có thể nhìn thấy hắn Gặp hắn một lần Còn sách của hắn Thì vẫn có thể gặp lại hắn thêm một lần Có mượn Còn có thể thường xuyên qua lại Từ từ từ từ trở nên quen thuộc Một khi đã quen thuộc Thì còn chuyện gì mà khó làm nữa Đồng hòa không đem tiểu hồ ly ngươi nói Tặng cho cơ hoành nuôi Cũng là vì cái đạo lý này Bằng miêu tả của ngươi Nếu cơ hoành yêu thích con tiểu hồ ly ấy như vậy Sau khi xem xét cơ hoành Nhất định sẽ đi thái thần cung của hắn Như vậy không phải là cho hắn rất nhiều cơ hội sao Hắn câu mày Chân tâm thật ý phiền muộn một trận Lại thở dài một trận Khối mặt băng này Rất là xảo trá Phượng Cụ bước vào chỗ sâu kín nhất trong tưởng tượng, giật mình một cái, cảm thấy Yến Chi ngộ nói cũng đúng. Một hồi nhớ lại, lúc ấy tuy không biết rằng kỳ thực Cơ Hoàn tiến vào Thái Thần Cung, Đồng Hoa đối với nàng quả thật rất bất đồng. Nàng khi đó không hiểu được hai người bọn họ còn một chuyến chung hoạn nạn ở núi Bạch Thủy, chỉ nhớ chỉ dừng lại ở đỉnh Phù Vũ. Đồng Hoa cửu tuyệt Cơ Hoàn, ngày thường thi ở chung, nàng vẫn chưa cẩn thận lưu tâm mà xem hai người có chỗ nào không bình thường bây giờ nghĩ lại hóa ra là nàng không nhìn ra cái đạo lý sâu xa 300 năm trước cơ hoàng trong thái thần cung là một cô gái rất có tiến bộ phận cũ nhớ rất rõ lúc nàng theo chân đông hoa bầu bạn với hắn bên phân đà lợi cảnh ao câu cá dưỡng thần thì thường xuyên thấy cơ hoàng cầm một quyển sách cổ ố vàng chạy tới thỉnh giáo chỗ này giải thích thế nào có điểm cố gì đông hoa cũng vui lòng chỉ dẫn nàng một ít nhìn hai người khi ấy thực không có gì vượt qua khung khổ nhưng cơ hoàn tiến bộ thực kích lệ nàng đồng hòa ngẫu nhiên sẽ đem những kinh phật mình vừa chú giải xong còn chưa kịp phái người đem đi tây thiên giao trả cho phật tổ cho cơ hoàn mượn xem một ít đồng hòa thật là ưu đãi nàng tháng 7 mùa hè rảnh rỗi một ngày kia nguyên cấp cung Liên tống quân cầm một cuộn chút nhỏ hẳn nhiên tìm đến đông hoa nhìn xung quanh hắn Một lúc lâu sau mới quanh co, nói mấy ngày gần đây chuẩn bị làm sinh thần cho thành Ngọc Nghiên Quân Vui vẻ nói mấy ngày gần đây, nàng yêu thích sưu tập đoạn đao Nên đích thân vẽ một kiểu dáng, đến nhờ đông hoa phá lệ làm cho một người đặc biệt Người đặc biệt này cần có một thanh đoạn đao để phòng thân Để bên người là đoạn đao, còn ở khoảng cách xa sẽ trở thành trường kiếm Sức mạnh của đối phương quá lớn Thì có thể sinh ra một ít ngân châm, linh tinh, làm ám khí, đánh ngã người đối diện Khi đi săn có thể có năng lực biến thành thiết cung Ngoài ra, khi vào bếp lại có thể trở thành một con dao cắt thức ăn Liên tống quân phong độ nhẹ nhàng, phê phẩy cây quạt, kỳ thực có tính toán Như vậy, Thành Ngọc có một món đồ quý Vừa là đoạn đao, vừa là trường kiếm, vừa là ám khí, lại vừa là thiết cung Còn là một con thái đao, năm trong một Mà khi nào cũng có công dụng tốt như vậy thì nàng tự nhiên muốn đem theo nó bên mình mỗi ngày Hơn nữa, liên tống còn cẩn thận lo lắng Vật này tuyệt đối không thể dùng pháp thuật biến thành Nhất định phải là kỳ công tự nhiên làm thành Mới lạ, đưa cho thành ngọc mới có thể nói ra Tam điện hạ tâm ý tuyệt thế vô song Vấn đề ở chỗ, tam điện hạ, ngay cả hắn Thường là một thần khí, luôn luôn am hiểu cách dùng phép thuật chế tạo trung đỉnh Một loại đại khí thu phục yêu, nhưng là một cái tiểu đoạn đao tư xảo thế này, cũng có chút sầu muộn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cầm tay làm đồ khác thường gì đó, chỉ có thể tiền tới đông hoa. Phượng Cửu đang cũng tròn trong lòng đông hoa, nhảy lên bàn mở phú sách ra, rón ra rón rán dạo quanh một vòng. Phát hiện, bức vẽ thiết kế tuy tinh diệu nhưng có một số chỗ vẽ hơi thô, có thể để lại một số dấu vết. Bốn chữ khéo léo tuyệt vời. Tất nhiên sẽ bị liên lụy mà thiếu đi một nét Liên tống mặc dù trong bốn bể tám cõi Nổi tiếng là luôn lấy vẻ phong lưu Hiền lành dụ dỗ nữ nhân Nhưng khó có thể tinh tế tỉ mỉ đến trình độ này Phượng cũ cảm thấy tim đập thình thịt Hôm nay đúng là trời cao mở mắt Cho nàng một thời cơ tốt để khoe khoang bản thân Nàng cảm thấy nếu nàng đem chỗ này sửa lại Đồng hoa nhất định sẽ cảm thấy nàng tài hoa Tùng hoành không kém gì cơ hoành Nàng nghĩ đến tiền đồ, nhất thời kích động mà vui vẻ Một bên yên lặng dùng chân thật cẩn thận cuộn bản vẽ lại Che một cái chỗ không phù hợp, chỉ sợ bản thân Liên Tống phát hiện ra Nàng đơn thuần lo ngại, lúc này Liên Tống đang xúc động mua cầu với đông hoa Hắn bận rộn người luôn có vài phần hứng thú với nung nấu đồ sứ Mấy hôm trước ta ở địa bàn huyền Minh ở Bắc Hoang Tìm được một chỗ sản xuất nhiều đất xét trắng Tập hợp những cái tốt nhất của bốn bể tám cõi Lại bị lão tiểu tử Huyền Minh kia giữ cẩn thận Ngươi giúp ta chế tạo thành đoạn đao này đi Ta sẽ đem bản đồ vị trí mảnh đất này cho ngươi Ngươi tìm Huyền Minh mà đòi Hắn không dám không cho ngươi Đồng Hoa nâng tay chậm rì rì châm trà Không bằng ta tìm cho ngươi tài liệu làm cây đoạn đao này Ngươi tự mà đi làm lấy Liên tống thở dài nói Ngươi cũng không phải là không biết ta cùng với Huyền Minh có chút xích mít Năm ấy ta đến phủ của hắn dự bữa tiệc nhỏ Hiểu phu nhân của hắn chẳng may nhìn chúng ta, mỗi ngày đều viết cho ta một bài thơ tình. Hắn vì chuyện này lâu nay luôn ấm ức trong lòng. Đông Hoa không chút để ý, đặt chén trà xuống. con người ta không thích thiếu nợ ân tình của người khác, cũng không thích cưỡng bức ai. Một bàn tay đưa lên vuốt vuốt lông mao của phượng cũ, hướng về phía liên tống. Người mấy ngày nay đem đồ sứ trong phủ đổi thành kim ngân ngọc khí, lại tiếp tục để lộ ý tứ ra ngoài nói toàn thân mình bị mẫn cảm với đồ làm từ đất sét trắng, đồ làm từ đất sét trắng càng tốt, người lại càng mẫn cảm hơn nhiều. Năm nay người làm sinh nhật, Huyền Minh hẳn là sẽ đem tặng không ít đồ làm từ đất sét trắng gửi tặng ngươi, ngươi cứ tiếp tục chuyển qua cho ta." Liên Tống nhìn hắn một lúc lâu sau, đồng hoa chậm rãi uống một ngụm trà, dương mắt nhìn hắn. "Có vấn đề gì sao?" Tam Điện Hạ liền ngượng cười lắc đầu. "Không có vấn đề, không có vấn đề." Liên tống tâm tình phức tạp, thu hồi cây quạt đã mở, thì trời đã gần trưa Đồng Hoa một lần nữa cầm cái chén, rót nửa chén trà, đặt xuống bên miệng của phượng cũ Nàng nghe lời cúi đầu uống hai hớp, cảm thấy quả là trà ngon Đồng Hoa dù sao cũng sành ăn nuôi nàng Nếu nàng quả thật là sủng vật, thì Đồng Hoa cũng coi là chủ nhân tốt Đồng Hoa thấy nàng vẫn ngồi sổn trên bức họa đang cũng tròn không nhúc nhích Nói Ta đi chọn vật liệu làm đoạn nào, người đi không Thấy nàng rất kiên quyết lắc lắc đầu Còn nhân cơ hội nằm dài ra, giả vờ ngủ say Đồng hoa vỗ vỗ đầu của nàng, một mình đi mất Đồng hoa chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa Phượng cũ sau lưng chở mình đứng lên Nàng đã dần dần hiểu rõ mấu chốt của việc Sử dụng thân hình của con cáo để làm những việc khó khăn Đầu và chân cố sức một lần nữa Đem bức vẽ cuộn lại, miệng ngậm Quăng nó lên lưng, một mạch lén lút chạy khỏi thái thường cung Tránh né mấy tiểu đồng ở bụi hoa, bờ đá Chạy tới quý phủ của tư mệnh thiên quân Nàng và tư mệnh không hổ từ nhỏ đã có giao tình Vài động tác đơn giản, hắn đã hiểu ý nàng muốn gì Hắn đem bức vẽ trên lưng nàng tháo xuống Y theo hai cái điểm ở chân sau nàng chỉ Cầm cái bút viết mảnh cách, chỉnh sửa một chút Chỉnh sửa xong, nàng muốn đem tập họa cuốn lại Bừng bừng hứng thú nó đầu nhìn lên nhất thời vô cùng cảm thán chỉ có cái dạng bị thần kinh mới thiết kế ra cái thứ đồ chơi khác thường thế này phượng cũ khoan dung liếc mắt nhìn về phía xa thật thông cảm cho liên tống đợi đặt xong bức tranh lên lưng nàng thở hồng hộc chạy về thư phòng đồng hòa vẫn chưa về phượng cũ ôm chân bò lên bàn phượng cũ đem thân đang run lẫy bảy đem cuộn tranh đặt xuống dưới mở ra Vừa nghĩ trong lòng xem làm thế nào dùng chân bày tỏ cho đông hoa biết Cái này là nàng nhờ bằng hũ heo ý mình mà chỉnh sửa Không biết có hợp ý đông hoa hay không Lúc này vang lên hai tiếng gõ cửa Két một tiếng mở tung ra Nửa cái đầu thăm dò của cơ hoành hò, hò vào Cơ hoành thấy nàng ngồi sổn trên bàn Hình như rất vui mừng Cũng chỉ hai ba bước đã đến bên bàn đọc sách Phượng Cũ tinh mắt Nhìn thấy trong tay cơ hoành đang cầm một cuốn kinh Phật cổ ố vàng Một nữ nhân ma tộc đã thích đọc kinh Phật như vậy Nàng cũng lần đầu tiên nhìn thấy Cờ hoành tìm một vòng Quay lại sờ sờ cái tráng của nàng Cười hiếp mắt hỏi nàng Đế quân đi vắng à Nàng nghiêng đầu qua bên Không muốn để nàng ta sờ đầu Nhúng người nhảy lên chiếc ghế hoa lê bên cạnh cái bàn Cờ hoành hôm nay hình như tâm tình tốt lắm Trái lại không hỏi gì cũng không tính toán với nàng Nhẹ nhàng nói như một khúc hát nhỏ theo ống đựng bút tìm một cây bút lông, nước nhìn Phượng Cửu như đang muốn cùng nàng thương lượng. "Hôm nay có một đoạn kinh đặc biệt nan giải, đế quân lại hành tung bất định, ngươi cho ta để lại vài chữ được không?" Phượng Cửu tựa đầu nghiêng sang một bên. Cờ Hoành miệng nói, tay cầm bút lông chấm mực. Bút lông cừu chạm xuống mực nước, nàng tìm một tờ giấy, cửa lại két một tiếng mở ra, nàng quay đầu nhìn người đứng ở cửa, đó chính là chủ nhân của thương phòng, Đồng Hoa đế quân. Đế quân trong tay vuốt vuốt một khối huyền thiết Tự nhiên tòa án ngân quang lóng lánh Đang cúi đầu đẩy cửa thư phòng đi vào Không để ý đến ai đang đi thẳng đến bên bàn Cực mắt nhìn xuống cơ hoành đang cầm cây bút Và bên cạnh nàng là bức tranh liên tống vẽ đang cụm tròn Một lúc lâu sau đồng Hoa cầm bức tranh cũng tròn lên đánh giá Phượng cũ Lòng nghẹn ở cổ Đúng là nghe được Đông Hoa nói với cơ hoành Hai điểm này là do ngươi thêm Thêm không sai Trong giọng nói tẻ nhạc thêm hai phần tán thưởng Ta còn cho rằng người chỉ biết đọc sách Không thể tưởng tượng được, người cũng biết cái này Bởi vì khó gặp được nhân tài trong lĩnh vực này Lại là một nữ tử, lại thổi phòng thêm hai câu Có thể xem hiểu được bức vẽ này của Liên Tống Đã không phải là chuyện dễ Còn có thể chuẩn xác tìm ra hai điểm để đặt bút Ca ca của người nói người, quan sát linh hoạt Quả nhiên cũng không sai Cơ hoành vẫn đang cầm bút, vẽ mặt có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn là được khen thử, bản năng lộ ra vui mừng, tiến đến gần đông hoa, thò đầu xem bức vẽ kia. Phượng cũ sững sờ nhìn nàng dựa vào rất gần, đông hoa lại không tránh ý tứ của nàng, đem cái cuộn chanh đưa cho nàng. Nếu người biết cái này, lại cảm thấy hứng thú, ngày mai ta mở lò luyện đao, người đi theo ta làm trợ thủ. Cơ hoành luôn luôn cố gắng cầu tiến, tuy rằng mấy câu nói trước của đông hoa, nàng nghe vẫn không hiểu rõ. Nhưng có một câu sau nàng nghe liền hiểu rõ, vùi mừng nói Có thể theo đế quân làm trợ thủ, học tập một số cái mới là phúc phận của thiếp Lại có phần lo lắng, nhưng thiếp tay chân ngu ngốc, thật lo lắng không có thể phụ giúp được đế quân Đồng Hoa đưa mắt nhìn cuộn tranh đưa cho nàng, giọng nói vẫn còn sót lại vài phần tán thử Đầu óc không ngu ngốc, mọi chuyện đều tốt thôi Phượng cũ trong lòng phức tạp, lại bi phẫn, nhìn mọi chuyện phát triển Không thể kiềm chế được bản thân chạy qua cắn cơ hoành một cái Cơ hoành kinh ngạc kêu đau một tiếng, đồng hòa một phen giận dữ với phượng cũ Nhìn răng và bộ dạng đang không thể kiềm chế được của nàng Nhíu mày, trầm giọng nói Sao lại tùy tiện cắn người, còn là ân nhân của ngươi." Nàng muốn nói không phải nàng sai, là cơ hoành mở to mắt nói dối Bức vẽ kia là nàng sữa, không phải là cơ hoành sữa Nhưng nàng lại nói không nên lời Nàng bị đông hoa sách trên tay Mặt đối mặt Chàng dẫn theo nàng rõ ràng là dẫn theo một con vật cưng Hai người cho tới bây giờ Vẫn chưa từng là chân chính ngang hàng với nhau Nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng khó sống Dùng sức giải dũa ra khỏi tay hắn Đấu đá lung tung chạy khỏi thư phòng Khoảnh khắc chân vừa qua cửa nước mắt đã chảy dài Không để ý chân sau vấp phải cánh cửa Nàng ngã trên mặt đất Đau đớn ai oán một tiếng Quay đầu lại nhìn Trong ánh mắt lờ mờ thấy được, Đồng Hoa đang xem xét vết thương bị nàng cắn trên tay của cơ hoành. hài khóe mắt của chàng cũng không để cho nàng, giận dỗ chạy đi. Kỳ thực, Phượng Cũ bị ma quân nhất sơ dần lừa gạt lấy đi hình dạng. Ở nơi đây mệt mỏi một bộ da hồng hồ ly, không tốt chút nào. vả lại, cuộc sống còn khó khăn khi theo đuổi đông Hoa, thật sự không dễ dàng. Nàng cũng hiểu được bị vây trong hoàn cảnh này cần có một chút nhiều nhịn. Nhưng lần này bị cơ hoành can thiệp Chuyện này quả thật rất quá đáng Kích thích tính cấu giận hiếm thấy của nàng Nàng cảm thấy hành động kia của Đông Hoa Rõ ràng là bảo vệ cơ hoành Nàng và cơ hoành nãy xin xung đột Đông Hoa lựa chọn giúp cơ hoành Mà không bảo vệ nàng Lại còn không phân biệt đen trắng của mắng nàng Nàng cảm thấy oan ức Cô đơn cúi đầu Cuộn mình trong bụi hoa Chương 19 Nàng vốn dự định cuộn tròn nằm ở xa một chút Cảm thấy Đông Hoa thông minh như vậy Đêm đến nói không chừng sẽ nhớ đến những chuyện oan uổng của nàng vào ban ngày Muốn tìm tới nàng để nói lời xin lỗi Đến lúc đó ngộ nhở không tìm ra nàng thì làm sao bây giờ Vậy là nàng quyết định cuộn tròn ở một chỗ gần một chút Nàng cô đơn rão bước băng hoàng đi quanh cung thái thần một vòng Cô đơn lựa chọn cuộn mình nằm ở trong một bụi hoa xô ma trước tẩm điện của đông hoa Vì muốn cuộn tròn thoải mái một chút Nàng lại cô đơn đi vòng qua bụi hoa nhỏ ở bên suối Nhận một ít cỏ cát tường, cô đơn cho phép mình ở trong bụi hoa làm một cái ổ Bởi vì quá mức hương tâm, lại phí thần phí lực Nàng ngã mình vào trong hang ổ của mình, chán giường ngáp ngáp mấy cái Mí cao, mí thấp, vật lộn một phen, dần dần khép lại Phượng cũ ở bên ngoài lão đảo vài ngày rồi lòng tự trọng bỗng nhiên trở về vị trí cũ Không có năng lực phản kháng, đồng thời vừa buồn bã vừa bi ai Lúc trước ở đỉnh phù vũ Cơ hoành muốn đoạt nàng về nuôi thì đông hoa cử tuyệt Nhưng sao bây giờ cay nghiệt thẳng thừng như thế Lúc này bản thân mình bị cơ hoành trà đạp cớ sao đông hoa nhìn lại không thấy Còn nhìn thấy trong mặt dường như đã có chút thú vị Quả nhiên là chàng đối với cơ hoành đã có lưu tâm Cơ hoành quấy nhiễu một trận mới thấy hài lòng dừng tay Đến nâng cái đầu nhỏ của nàng lên hỏi Rõ ràng khi ở trong thủy kính của thập ác hoa liên Người yêu thích ta như vậy Khi cùng ta chia tay rõ ràng còn có chút không muốn hay sao Ừ, có lẽ ngươi cũng không đành lòng rời lão sư Gần đây ta có thể cùng lão sư nuôi ngươi Tiểu hồ ly ngươi không phải nên thật cao hứng sao Nhìn trầm chầm, chầm nàng một hồi lâu Nhìn thấy nàng không có phản ứng gì Dứt khoát ôm lấy nàng Đi thẳng về phía lúc nãy cùng đông hoa tán gỗ về đồ sứ Phượng cũ cảm thấy huyết mặt trên thân người dần dần lưu thông Muốn giải dụa nhảy xuống Lại lường trước được, cơ hoành nhìn nho nhã yếu đuối Lại ôm nàng rất chặt Tới trước bàn đá mới hơi thả lỏng một chút với tay cuốn lấy một cái chậu đất sét mới nặng hình hình Vẫn còn chưa lung Miễn cười nói với nàng Đây là ta cùng lão sư Vì ngươi là một cái chậu ăn cơm Vốn định vẽ thêm cái gì đó làm ký hiệu Mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến Lừa lại dấu chân của ngươi cũng không phải càng có ý nghĩa sao Nói xong liền nắm chân của nàng hướng về phía cái chậu Lưu lại một cái ngọc trảo tiểu ấn Phượng cũ ở bên ngoài lão đảo vài ngày Thanh âm của cơ hoành luôn luôn dễ nghe như hoàng Thanh âm của cơ hoành luôn luôn dễ nghe như hoàng anh thánh thoát Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cứ đặc biệt chói tai Đặc biệt là hai câu kia Ta có thể cùng lão sư nuôi ngươi Là ta cùng lão sư vì ngươi làm nên một cái chậu ăn cơm Đến cùng là vì cái gì mà lại hóa thành bộ dạng này Để ở cùng đông hoa Mà bao lâu nay nàng cố gắng như vậy Bất quá cũng chỉ cố gắng được trở thành một con vật cưng của Đông Hoa Nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng Nàng vốn là một tiểu nữ thần Được sủng ái nhất ở Thanh Khâu Tuy rằng đẳng cấp của vua ở Thanh Khâu Bọn nàng không câu nệ tục lệ như ở Củ Trùng Thiên Tuy có chút không giống Nhưng nàng dùng bữa không phải chỉ dùng một cái chậu ăn cơm Ngủ không phải chỉ ngủ trong một cái ổ Lòng tự trọng nhất thời vô cùng to lớn Cơ hoành đã quên chuyện mấy hôm trước bị nàng cắn bị thương Mà bừng bừng hứng thú. Không biết sống chết dùng chân ngọc của nàng làm cái tiểu ấn trên cái chậu ăn cơm Bỗng nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn Dễ như chơi cho cơ hoành một cái móng vuốt Móng vuốt hình móc câu Nàng quên nặng nhẹ Bởi vì cơ hoành đang nửa ngồi ôm nàng trong lòng ngực Một vuốt lại trùng điệp quét qua hai má của nàng Trong khoảnh khắc đã lưu lại 5 vết máu lớn hai vết sâu nhất liền chảy ra từng giọt máu đỏ Lần này cơ hoành không hét lên đau đớn Ngu ngơ tại chỗ Biểu cảm nhất thời rất ngỡ ngàng Chỗ ăn cơm rớt trên mặt đất thay đổi hình dạng Trên mặt, máu càng lúc càng chảy nhiều Mắt thấy máu trên má tụ thành hai dòng Dọc theo má chảy xuống dụng đỏ cả áo Phượng cũ Dương mắt nhìn, có chút đáng mò Nàng mơ hồ cảm thấy được Lúc này dựa vào nghỉ khí nhất thời Nàng hình như đã gây họa Một bông hoa trước mắt Nàng thấy đông hoa đang cầm một chiếc khăn trắng che ở trước mặt Giúp cơ hoành cầm máu Một tay kia túm sau cổ của nàng đang nằm để trên đùi của cơ hoành sách xuống Cơ hoành cuối cùng cũng đã kịp thời phản ứng Tay run run cầm tay áo của đông hoa Nước mắt vòng quanh Ta, ta chỉ muốn cùng nàng thân thiết gần gũi một chút Khóc thút thít nói Nó có phải thật sự không thích thiết Nó rõ ràng trước đây rất yêu thích thiết mà Đông hoa câu mày đưa cho nàng một cái khăn Phượng cũ sửng sờ ngồi trên mặt đất Nhìn động tác này của chàng Chú ý đến chàng Người này có đôi lúc thật ra rất cố gắng cẩn thận nhiều nước mắt chảy qua như vậy vết thương trên mặt của cơ hoàng nhất định là rất đau hắn là đưa khăn cho nàng để lau nước mắt phía sau sột soạt truyền đến một loạt tiếng bước chân nàng quên mất quay đầu lại nhìn xem người mới đến là ai chỉ nghe đông hoa quay đầu lại thanh âm lãnh đạm dặn dò nó gần đây rất ngang bướng đem nó đóng cửa sắm hối cho đến khi trọng lâm đứng ở bên cạnh nàng lễ độ cung kính nói Vâng, nàng mới biết hai chữ Ngàn bướm đông hoa nó đến là nói đến ai Phượng cũ ngay dại một hồi lâu Khi tỉnh lại đã không còn nhìn thấy đông hoa và cơ hoành Duy chỉ thấy bên cạnh những món đồ Sứ đang mơ hồ cháy trong những ngọn lửa nhỏ Ngọn lửa nhỏ có hơn một trượng Trọng lâm tiên quan như đang đứng nhìn một cái cọc gỗ Thấy đôi mắt như mộng du của nàng đã xuất hiện một chút thần thái Xoay người đứng đối diện, quan tâm nàng Đế quân hạ lệnh đem người giam giữ, nhưng cũng không nói là giam ở chỗ nào, giam đến khi nào. Mới vừa rồi mọi người làm bộ dạng huyết lễ bay tuôn tué, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn hít một hơi, đi đến phòng ta nghỉ ngơi một chút đi. Trước đây nàng phạm lỗi, phụ quân nàng muốn đem nàng tới cây roi, nàng đều chạy nhanh như bay, nàng nếu không bị... Nàng nếu không nguyện bị giam, lúc này cũng có thể ung dung chạy trốn Nhưng nàng không chạy, nàng đi theo phía sau chậm lâm Lúc phượng cụ tỉnh lại, nàng có một cơn gió nhỏ thổi qua Đem theo một thứ âm thanh xào sạc trên đỉnh đầu của nàng Nàng mơ hồ thò đầu ra Chỉ thấy ánh sáng như sao, như ngọc trải đầy phía cuối chân trời Sáng ngờ đến mức mấy hạt bụi bay lẫn trong mây cũng thấy rõ Cách đó không xa Bồ đề vãng sinh u tỉnh trong đêm tối phát ra nhiều tia sáng xanh yếu ớt Giống như những con đông đó đang vô vọng lẳng lặng tìm nơi sống trên các bức tường của tẩm điện Nàng rón ra rón rén chạy ra Muốn tìm một cá xem đông hoa có quay về tới không Vừa ngẩn đầu lên nhìn Thực sự nhìn thấy căn phòng bên ngoài đến còn thấp sáng Nhưng đông hoa đến cuối cùng vẫn không đi tìm nàng Nàng cảm thấy rất thất vọng Nàng xệt xệt Lao lên những bậc thang của tẩm điện kiển chân trước ôm lấy cánh cửa cao cao, theo khe cửa khép hờ nhìn về phía thẩm điện, muốn nhìn ra một ít manh mối. Cái nhìn kia giống như đã đặt được ở trên cửa, mới vừa rồi ngửa mặt nhìn lên sao trời. Nam Đỗ Tinh đã muốn lên đến tầng trời thứ 24, dựa theo chút hiểu biết của nàng về ánh sao, hiện giờ đang là giờ hợi. Sau giờ này, Đông Hoa trong thẩm điện một chút buồn ngủ cũng không có, đang cầm bút chỉnh sửa tấm bình phong. Cơ hoành vì có gì lẽ ở trong phòng của chàng Phượng cũ mở to mắt Dán vào cửa Rất lâu không hiểu được lưu ly trên xà treo Theo thân hình cây đèn ôm chọn lấy tẩm điện Chiếu sáng giống như ban ngày Dạo chơi đứng trước một chiếc bình màu trắng Bên cạnh tử y thiếu niên phủ xuống bên bàn sắt như đang cùng nâng lên Cây bút vẽ trong tay của bạch y thiếu nữ Từ xa nhìn lại Như một bức họa khiến người khác không đành lòng Mà làm kinh động bức họa từ sắt này Một cơn gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Ánh đến nửa sáng nửa mờ trên cao khẽ lay động. Thực ra phải đổi thành đèn giả minh châu. Ánh sáng tỏ ra đương nhiên là ổn định hơn nhiều, nhưng đồng hoa mấy năm gần đây dường như yêu thích loại không có rõ phong vị này. Giữa một khoảng im lặng, Cơ Hoành dường như không chịu nổi nữa, hơi quay đầu lại nói. "Dưới đây là đem trường kiếm thu lại trong hộp sắt." Bên trong hộp sắc còn có ít kim châm hoa lê làm ám khí. Bức vẽ này của tam điện hạ vẽ, tất nhiên không chê vào đâu được. Tuy nhiên, hai nét vẽ này, hiếp nghiềm ngẩn một hồi lâu, cũng không biết hắn có ý gì. Đế quân, trong lời nói nhìn đế quân vô tâm không để ý, vẫn cầm bút vẽ mấy bông hoa phật tan, rớt sống động trên tấm bình phong. Yên lặng phút chốc, nhẹ nhàng sửa lại sưng hô. Lão sư... Thanh âm mặc dù yếu ớt, so với lời làm bầm của mũi chẳng hề mạnh hơn vài phần Đổ vào trong tay của đông hoa Chàng dừng bút xoay người lại nhìn nàng, không phản đối cách xưng hô thế này Tiếp một chữ Rồi. Phượng cũ xưa nay cảm thấy mắt mình nhìn rất tốt Dưới ánh nến lung linh lại thâu tóm được cả tẩm điện Thậm chí nhìn thấy cả cơ hoành dù đang cúi đầu Nhưng hai má lại thoáng hiện lên một rán hồng mỏng manh Ánh mắt của cơ hoành dừng lại trên mặt đất sáng loáng. Thiếp là nói, lão sư có thể dừng bút một chút, chỉ điểm cho thiếp một phần Phượng cũ cuối cùng cũng đã hiểu trong bức tranh nàng ta vẽ cái gì Đồng hoa chế tạo ra loại thần khí này, luôn luôn không phải tự mình làm một mình luyện sắc theo khuôn là việc không nặng cũng không nhẹ Hơn nữa, công việc này đã có các tiên nữ tiên bá làm thay Lúc này ước chừng cơ hoành đang phỏng theo bức họa của tam điện hạ liên tống Vẽ to lên, đưa bọn họ xem sẽ đơn giản dễ hiểu hơn rất nhiều Đưa cái này cho nhóm tiên bá xem sẽ chi tiết hơn Hiểu được lý do của tình cảnh này chồng lòng phượng cũ cuối cùng cũng không cảm thấy rối rắm như vậy Nhìn thấy cơ hoành tay chân, đồng như vậy, vui vẻ Ý nghĩ vui mừng còn chưa phát ra, lại là buồn bã Nàng vui là, nàng vui là chỗ cơ hoành bối rối Nhưng nàng nhìn một cái lại thấy nó rất đơn giản Nàng lợi hại hơn so với cơ hoành Nàng buồn bã vì đây là điểm duy nhất nàng qua mặt được cơ hoành Nhưng việc lớn này đã bị nàng ta đoạt mất Trong nội tâm của nàng mơ hồ sinh ra một chút chờ đợi Sự kinh thường với người khác Chuyện đơn giản như thế, cơ hoành cũng nhìn không tốt Căn bản và tính tình của Đông Hoa Không biết có hung hăng chế giễu nàng ta vài câu hay không Nàng giữ vững tinh thần mong chờ đợi phần sau Không ngờ chính là Đông Hoa lại cái gì cũng không nói Chỉ nâng tay nhận lấy cây bút cơ hoành đưa tới cúi đầu nhìn hai nét vẽ trên bản vẽ Chầm chậm chỉ điểm hết bản thảo Là cái khóa kim loại Gạt miếng sắt này xuống có thể thu kiếm Bức tranh này của liên tống rất đơn giản Hai ba câu đã chỉ điểm đã xong Ngẫn đầu nhìn cơ hoành Đã hiểu chứ Chỉ dạy rất có kiên nhẫn Tượng cũ không chút ý thức khá to miệng Cảm thấy cổ họng có chút nhẹn đau Nàng nhớ rất rõ Thỉnh thoảng, nàng làm chuyện gì ngốc nghếch, hoặc chậm lâm có việc gì đó không hoàn mỹ, Đông Hoa đều vô cùng đáp ý. Chàng có thói quen là làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác, thế nhưng chàng lại thương hại, không làm tổn thương đến lòng tự trọng của cơ hoành. Chàng đối với cơ hoành thật là dịu dàng. Dưới ánh đèn khẽ lay động, cơ hoành đỏ mặt gợt gật đầu, thì Đông Hoa đưa bút chấm mực trong nhiên vẽ tranh, nhìn nàng một cái lại nói. Hai điểm buổi trưa trong bức tranh của liên tống Cần đơn giản bớt Người sửa lại chỗ sai thật là tốt Hai điểm này kỹ thuật không khó Cơ hoàn sửng sờ trong chốc lát Ý hồng trên mặt đã phai chút màu Hồi lâu mới nói Hai điểm kia Dừng lại một chút Nói Có lẽ là may mắn vậy Miễn cười xuất ra một nụ cười trên mặt Nhưng trước đây chỉ một mình đọc sách Chỉ biết sơ sơ bên ngoài, không bằng tối nay theo lão sư học được rất nhiều. Mặt lại có vài phần ửng đỏ, giảm bớt chút tái nhợt im lặng ánh mắt dường trên bức bình phong đông hoa đang vẽ, ánh mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói. Kỳ thực lúc này cũng đã hơi trễ, nhưng thiếp, thiếp muốn đêm nay vẽ cho xong bức vẽ này, để không làm chậm trễ kỳ hạn giao công của lão sư. Nếu đêm nay thiếp có thể vẽ xong, lão sư có thể đem bức bình phong kia tặng cho thiếp, coi như phần thưởng được không? Đồng hoa hình như có chút kinh ngạc, đáp lại vẽ sung sướng ấy lại là rất đơn giản, hãng nhiên nó chữ được, đúng lúc ngồi bút điểm trên tấm lụa trắng, cứng căng và nét bút ít ỏi, vẽ nên vài bước chân ẩn trong mây mù ở phía xa, phượng cũ gác bút trong tay, cũng đứng gần thưởng thức bút phát của Đông hoa trên bức bình phong. Một lát sau, cuối cùng cũng không chống đỡ được mệt mỏi, che miệng nháp một cái Đồng Hòa đang lướt ngồi bút như bay, phần tâm nói Vậy hãy về trước đi, bức vẽ này ngày mai vẽ tiếp Cơ hoành tay vẫn còn đang che miệng, không kịp bỏ xuống nói Cái này, cái này không làm trở ngại kỳ hạn công trình của lão sư chứ Ánh mắt nhìn bình phong, lại có chút e lệ rụt rè clip còn đang định điều mạng, vẽ cho xong rồi để phần thưởng của lão sư. Đồng Hoa đem bút máy xoay trên tay rồi rồi nhúng vào chậu rửa bút, đổ sang bút lông cù tô màu. Một ngày cũng chẳng đáng vào đâu. Về phần tấm bình phong này, bức tranh xong rồi ta sẽ nói Trọng Lâm đem nói phòng cho ngươi. Cho đến tận hôm nay, Phượng Cửu vẫn không thể hiểu được khi đó nàng như thế nào từ cửa tẩm điện của Đông Hoa rời đi. Có người gặp đã kích quá lớn sẽ chủ động quên đi một phần ký ức. Nàng phỏng đoán mình cũng thuộc loại này. Khi nàng trở về ổ, hình như là đã gần sáng, sao cũng thấy còn ít lắm. Trong đầu nàng trống rỗng, nhưng vẫn còn suy tính xem đồng hoa có đi tìm nàng hay không. Làm thế nào để cầu được ước thấy đồng hoa đây? Làm thế nào để bản thân giống như trước đây đây?